Ngược lại, nếu đó là người vô tội, tất cả các dữ liệu đưa ra với anh ta đều như nhau vì anh ta không hề biết đến chúng trước khi được nghe. Do đó, sẽ không thể phân biệt đâu là dữ kiện đúng và đâu là dữ kiện sai. Hãy xem một ví dụ thực tế dưới đây để hiểu rõ hơn. Người thám tử thuật lại các dữ kiện cho đối tượng tình nghi. Kẻ tình nghi bắn nhân viên thu ngân. Sau đó bỏ trốn cho một chiếc xe mui kín màu xanh lá cây có biển đăng ký thuộc bang California. Đến đây cho thêm một dữ kiện không đúng, đâm vào một chiếc xe khác, ra khỏi xe nhẹ qua hàng rào và bỏ chạy. Nếu đối tượng tỉnh nghi đúng là kẻ trộm, hắn sẽ hỏi lại về dữ kiện không chính xác nói trên. Đâm vào một chiếc xe khác, xe của tôi không có cả một vết xước, đó không thể là xe tôi. Bằng chứng vô tội của hắn lại sử dụng một dữ kiện đã được làm sai Gián tiếp tố cáo hắn biết toàn bộ sự việc Thủ thuật 3 Bạn đang nghĩ gì? Mấu chốt để sử dụng thủ thuật này không phải ở việc luận tội đối tượng Mà là ở việc thông báo Phản ứng của người được nói sẽ cho biết anh ta có giấu bạn điều gì không? Đối tượng sẽ để lộ suy nghĩ thực sự của mình khi được thông báo một thông tin mới Ví dụ, Pauline đi khám sức khỏe định kỳ Khi nhận được kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ thông báo rằng cô bị nhiễm virus herpes, virus gây ra bệnh mụn rột Sau khi nghĩ đi nghĩ lại về các bạn tình trong thời gian gần đây của mình Cô tin rằng chỉ có Mai hoặc Huy là hai người có thể truyền bệnh cho cô sẽ chẳng đi đến đâu nếu nói thẳng với hai người rằng họ có biết đã truyền virus herpes cho cô hay không, vì chắc chắn cả hai sẽ kịch liệt chối bỏ. Pauline gọi cho cả hai người và thông báo rằng cô đã bị nhiễm virus herpes. Phản ứng của hai người đã giúp cô hiểu được vấn đề. Mike. Này, đừng có nhìn anh như thế, anh không lây bệnh cho em đâu, anh hoàn toàn không mắc bệnh đó. Hoi Cái gì? Cô nhiễm bệnh đó bao lâu rồi? Không phải là cô đã truyền bệnh cho tôi rồi đấy chứ Không thể tin được Ai là người đã lấy bệnh cho Pauline? Nếu bạn nghĩ là Mai thì bạn đúng rồi đấy Ngay khi nghe nói Pauline đã nhiễm một căn bệnh khó chữa, dễ lây Anh ta lập tức bảo vệ bản thân vì nghĩ rằng mình đang bị buộc tội đã truyền bệnh cho cô Mike không quan tâm tới sức khỏe của mình vì bản thân đã biết mình là người có bệnh Anh ta chỉ quan tâm tới chuyện làm sao để thuyết phục được Pauline rằng anh ta không phải là nguyên nhân khiến cô mắc bệnh. Ngược lại, Holly tiếp nhận cuộc gọi từ Pauline như một lời thông báo rằng cô đã lê bệnh cho anh ta. Vì vậy, anh ta tức giận vì anh ta quan tâm tới sức khỏe của mình trước tiên. Vậy là, người bị nghi ngờ nhầm sẽ dễ dàng nổi giận vì cho rằng mình bị xúc phạm. Còn người thực sự mắc lỗi sẽ mặc định cho mình trạng thái phòng bị. Hãy xem một ví dụ nữa. Giả sử bạn đang làm việc cho dịch vụ chăm sóc khách hàng tại một công ty máy tính. Một khách hàng mang tới một máy in không hoạt động để đổi lấy một cái mới, nói rằng anh ta vừa mới mua nó vài ngày trước đây. Anh ta có đầy đủ các hóa đơn cần thiết và quan trọng là chiếc máy vẫn còn đồ gói kín trong hộp. Trong quá trình kiểm tra hàng,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 Thông thường, trong trường hợp này, cô gái sẽ không phủ nhận thói quen tốt của mình và phản bác lại tài liệu của bạn trai để chứng minh tài liệu đó hoàn toàn không đúng. Thủ thuật 5. Đề phòng sẽ gây ra hành động dại dột Khi sự nghi ngờ tăng cao, thủ thuật này là phương án tốt nhất để biết liệu một người có đang che giấu điều gì hay không, dù đó có thể là một diễn viên gạo cội đến mấy đi chăng nữa.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 Một viên thám tử sau khi đưa cả hai đối tượng tình nghi vào một phòng tạm giam thì tuyên bố Chúng tôi biết một trong hai anh chính là kẻ phạm tội Vết máu tìm thấy ở hiện trường cho biết kẻ phạm tội đã nhiễm virus viêm gan C Giờ đây khi người được dẫn vào cùng tiến tới gần đối tượng tình nghi với bàn tay đang chảy máu Thì nếu đối tượng tình nghi vô tội chắc chắn anh ta sẽ tránh xa một bên và trở nên rất kích động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 Có lẽ anh ta không làm chuyện đó Còn nếu anh ta im lặng từ đầu tới cuối Thì có lẽ đó chính là kẻ đã đột nhập và thực hiện hành vi sai trái Thủ thuật 6 Bạn sẽ làm chuyện đó thế nào? Thủ thuật này được áp dụng với giả thiết cho rằng Kẻ phạm tội sẽ làm bất kỳ điều gì có thể để chứng tỏ mình vô tội Bằng cách hỏi trực tiếp đối tượng rằng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 Còn Clinton chớp mắt trung bình 99 lần mỗi phút và cao nhất là 117 lần khi ông được hỏi về tỷ lệ thanh thiếu niên nghiện ma túy đang gia tăng. Giáo sư Tesi cũng chỉ ra rằng trong cả 5 lần bầu cử trước năm 2000, ứng cử viên nào có tỷ lệ chớp mắt cao hơn trong các cuộc tranh cãi công khai này thường là kẻ thua cuộc. dấu hiệu 2. Quyết định điểm tập trung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 và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn thư viện sách nói.vn và dân trí trấn dân khí Đài hậu dân, dân, dân. sinh